Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày tứ phương nhầm mười hướng mà lại để lâu như vậy Cô Linh không ngờ thì cũng biết cô đã từng gặp bà đó cho nên liền đáp Dạ con ngu dốt mong thầy cứu cho nhà con Thầy lại hỏi lại Nam nhân của cô xây nhà trên nhà của người ta Người ta sai lính lên cảnh báo lại giết lính của người ta Không phải là ra tiên xin vị đó Thì có lẽ nó mất được vài ngày rồi đấy Cô Linh không hiểu gì cho nên hỏi lại Thầy có để nói rõ hơn cho con nghe được không ạ Thầy Bách liền đáp Là nhà cô đang ở có một ngôi mộ ở trong đó Vì đó lâu năm giờ thành quỷ rồi Vì đó tức tối cho nên hành trọng của cô ra như vậy May mà giờ ông cố xin Thì không có lẽ là nhà cô chết được mấy ngày rồi đó hiểu chứ Cô Linh nghe đến đó thì sợn ra gà và sợ hãi Cô khóc lóc nhờ thầy cứu mạng chồng Và hỏi thầy bây giờ phải làm như thế nào Thầy nói với cô rằng ngày mai sẽ lại nhà để thương thuyết với vong đó Cô cứ để lại địa chỉ rồi về Tối nay ngủ không sao cả Ngày mai thì trời đất rất là âm u Đúng 9 giờ sáng hôm sau thì thầy đến Vừa vào đến nhà thầy thì đã cẩn nhận Đường xác ở đây loàn ngoàn Làm ta kiếm mãi mới được Khổ thật chứ Và thầy liền mặc áo Và lấy ra một cái dĩa và hai đồng tiền mà khấn rằng Lấy thánh mẫu thiên y Anna Lấy ông chiêm thành độ mạng vọng vị ở khuôn viên nghe tôi nói thì chứng, nghe từ gọi thì hiện linh một đại âm dương. Thể nắm đồng tiền xu ấy lên nhưng mà khi rút xuống đĩa thì lại rơi hai đại dương, Thầy lại khấn và xin một lần nữa, lần này là hai đại âm. Sau bao nhiêu lần xin nhưng mà vị đó không chịu chứng, cho nên thầy quyết định mời người độ mạng của mình lên chính là ông Chiêm Thành. Thầy gặp một bó nhang thật to và đốt nó lên, sau một hồi lắc lư thì vì ấy nhảy bóng ngang qua thầy và hét lớn, nhưng mà thầy nói tiếng gì thì chả ai ở đó hiểu cả. Nội tươi ở đó chứng kiến nói lại rằng thầy cứ chăm chăm vào căn bếp của bác tánh mà đói, nhưng có một thiết liệt vô hình nào đó đang đứng ở trong đó vậy. Một lúc sau thì bỗng nhiên thầy xùi bột mép và ngất đi, mọi người ở đó hoàng quá thì cứ tưởng thằng thầy trúng gió cho nên bồng ông vào trong nhà đắp chăn và đánh gió. Đột nhiên một con mèo đen ở đâu lại xuất hiện và đứng trên mái nhà và nhìn xuống. Nó cứ nhìn chầm chầm với đứa bàn chân trước ngoác ngoác thầy bách. Đột nhiên thầy bật dậy mắt trợn ngược lên và toàn thân run bẩn bật như là sốt rét. Mọi người nhìn thấy cảnh đó ai cũng kinh sợ Rồi thầy bò từ từ xuống bếp và dập đầu lại liên hồi vào cái gác băng dê. Cô Linh thấy vậy thì biết con mèo ấy là ma cho đến cúi người xuống nhặt khúc gỗ nhắm thẳng con mèo mà ném. Nhưng mà cú ném đó quá yếu và lại đi chạy hướng cho nên không trúng được con mèo. Nó bỏ chạy được một đoạn rồi đột nhiên quay lại nhìn cô Linh mà kêu và biến mất vào trong bụi rầm. Ai ở đó cũng khẳng định là làng này không hề ai nuôi màu đen. Có một người bảo rằng con mèo ấy khả năng là quỷ biến hóa. Chim cú chim lợn tượng trưng cho ma, còn linh miêu tượng trưng cho quỷ. Nhưng mà nhà cú ném ấy mà bỗng nhiên thầy bách tỉnh lại. Mọi người xuống lại hỏi thăm thầy. Nhất là cô Linh, cô ấy muốn hỏi thầy bây giờ về làm như thế nào, nhưng mà ông ấy chả nói chẳng rằng cuốn gói đi về, như ở nhà đã có việc gấp. Trước khi lên xe thì ông ấy có ngoái đầu lại rồi nói, mong cô bảo trọng Cô Linh nhìn chồng vừa buồn vừa thất vọng, họa này từ đâu bỗng dưng ập xuống trên đầu của cô, ngay đến cả thầy Bách nổi tiếng cả một vùng lại bó tay suýt nữa bị quật chết, nhưng mà bao nhiêu chuyện đó chưa phải là tất cả cho đến buổi tối ngày hôm đó. Bởi tối ngày hôm đó bỗng dưng trời âm u một cách lạ thường. Những cơn gió và mưa kéo đến, sớm chấp nổi lên ẩm ẩm. Cô Linh đang ôm cu tẹo ngủ thì đột nhiên cô thấy ai kéo chân của mình. Cô vùng dậy nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy có ai. Cô nằm xuống thì nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng khi vừa nhắm mắt thì cô lấy tay sợ quanh giường. Nhưng mà không thấy cô tẹo đâu cả. Cô vội vàng đốt đèn dầu và đi tìm nó. Tẹo ơi con ở đâu? Cô vừa bước xuống bếp thì thấy cô tẹo đang đứng như là trời trầm. Cô lên tiếng hỏi, răng trừ con không ngủ mà lại ở đây. Nhưng mà cô tẹo không nghe trả lời hay là nhúc nhích. Cô thấy lạ cho nên lấy tay lại người đó. Đột nhiên nó quay lại và nhìn cô. Cả mắt của nó đen thui vào khuôn mặt tái mét làm cô hoảng sợ và hét lên. Còn bị chi dứa tẹo, con có nghe má nói gì không? bóng đầu rắn kia kéo đến rất nhiều và bỏ quanh người của cô tẹo. Rồi bà già đó đột nhiên xuất hiện và nha răng cười. Cô vùng dậy và la ú ớ, té ra đó chỉ là một giấc mơ. Cô tờ hồn hền và mồ hôi đầm đìa cả người. Nhưng mà đột nhiên cô thích cô tẹo không ngủ mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô liền hỏi nó. Còn chưa có ngủ con nhìn gì ở ngoài đó. nghe hot nhất tại